Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 5 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Cai Nghiệt của tác giả Trị Dậu. Hôm sau, gần 11 giờ trưa mai tỉnh dậy, cô xin nghỉ làm buổi sáng vì đầu đau, mệt mỏi với vẫn còn khó chịu vì trận rượu đêm qua. Bà Ngọc mang cháo lên phòng cho mai thấy cô chuẩn bị sửa soạn đồ thì lớn tiếng. Con định đi đâu à? Con định đi kiểm tra một lát xem việc phát giấy mời đính hôn đã xong chưa? Bà Ngọc vui ra mặt. Trên đó gì lo? Rồi lại thở dài. Ài, con ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Mọi chuyện gì lo cho. Còn có bốn năm hôm nữa chứ mấy. Từ mai nghỉ luôn đi. Còn đi mua sắm chứ? Giấy mời gì cho phát từ sáng sớm rồi. Chắc bây giờ nhiều người nhận được rồi chứ Mai nhìn ánh mắt của Duy Ngọc Khi nói chuyện kết hôn Mà lòng cô lại bút giá Cô tắt máy suốt đêm qua Giờ mở ra mới thấy báo rất nhiều Cô gọi nhỡ Trong đó có hai tin nhắn của mình Cô định nhấn nút xóa Nhưng nó hiện ra màn hình Đập vào mắt cô Vợ à Vợ ngủ chưa Giờ anh mới xong việc Chào buổi sáng vợ yêu Anh mong ngày chúng ta về trong một nhà quá. Vâng gì. Mai thấy nở cười. Cô ta và cô chẳng quen biết gì nhau. Vốn dĩ Mai đến gặp là vì tò mò. Với lại cũng muốn gửi lời cảm ơn cô gái người đã giúp Mai nhìn ra con người thật của Bình. Nhưng vừa mới tới nơi chưa gì cô ta đã như mẹ thiên hạ rồi. Chuyện tôi đính hôn với ai liên quan gì tới cô? Tôi còn không biết cô là ai đấy. Cũng có quyền gì mà hạch sách tôi. Mai cũng chẳng vừa, cô gái kia cười nhạt rồi chỉ vào mặt mình. Chị không nhận ra tôi sao? Mai nhìn kỹ, có chút quen quen. Hình như Mai cũng gặp đâu đó, nhưng cô nhất thời không thể nhớ ra ngay được. Mai còn đang suy nghĩ, thì cô gái lên tiếng cười nhạt. <cười> cũng đúng. Chị đâu có biết tôi. Tôi và chị cũng chỉ mới gặp nhau có một lần Lần đó chỉ còn say trong bên tình ngọt ngào bởi lời cầu hôn của bạn trai Thì để ý gì đến xung quanh đâu Cô là Phải Tôi là thư ký của giám đốc Tú Nghĩ đến hình ảnh hôm đó Mai bất chợt khó chịu Cô nặng tiếng Cô hẹn tôi ra đây có việc gì Phải Đáng ra tôi chẳng muốn gặp chị đâu Nhưng tôi bức xúc không chịu được Một kẻ phụ bạc chị Thì chị vẫn quyết định cưới hắn Còn người luôn yêu thương chị Dành hết cả thanh xuân cho chị thì chị lại xem lơ. Cô nói thế là có ý gì? Tôi hỏi chị, cứ 9 giờ ngày mùng 5 hàng tháng chị đều nhận được một bó có 19 bông hoa cúc tây xanh có đúng không? Mai nhìn cô gái không trả lời, cô ta nhấp ngụm nước cam rồi tiếp. Chị đã bao giờ tự hỏi đó là ai gửi cho chị chưa? Chị đã bao giờ đi tìm người đó chưa? <cười> chưa. Chưa phải không? Bởi vì chị chỉ biết có người bạn trai họ sợ của chị thôi. Tóm lại cô muốn nói cái gì? Mai thật sự chưa thể dung nạp nổi cái cô thư ký này bởi ngay từ hôm trước cô đã có ấn tượng không tốt với cô ta rồi. Để hôm nay tôi nói cho chị biết là ai? Là giám đốc của tôi, là giám đốc Tú Si Tình. Mai xem chút nữa thì sặc ngụm nước, may mà không phun ra. Có phải chị đã nhận đến 24 bó Còn ngày mùng 5 tháng 2 vừa rồi chị không nhận được không? Đằng lẽ ra bó thứ 25 đó đã được chuyển đến rồi. Chẳng hẳn vì nó rơi vào ngày mùng 5 Tết đâu, là do tôi. Tôi không chuyển cho chị đấy, bởi vì tôi chứng kiến chị nhận nhẫn của người ta. Mai cũng từng thắc mắc, sát tháng này cô không nhận được hoa. Cô có cảm giác mong chờ, bồn trồn, chắc là do chúng vào dịp Tết âm lịch, nhưng rồi lại gạt đi. Tốt nhất là không nên nhận được nữa, vì cô cũng sắp đính hôn rồi. Rồi cô gái ấy bắt đầu dịu giọng khi nói đến sếp mình. Trước đây, anh ấy thường tự mình đi đặt hoa, và đích thân chọn từng tờ giấy gói để gửi đến cho chị. Sau gần một năm trở lại đây, do công việc quá bận, hơn nữa chi nhánh sưởng may lại thôi lỗ quá nhiều, khiến anh ấy đầu bù bút óc. Anh ấy đã ra việc đó cho tôi, nhưng chỉ là đến để kiểm tra thôi, chứ còn hoa thường đã được set up đều đặn. Tôi từng hỏi anh ấy chị ấy là ai Khi mà tôi chỉ biết người gửi là Đinh Thị Xuân Mai Địa chỉ là vậy mà chưa từng biết mặt chị Nhấp ngụm nước Với đôi dòng xúc động Thư ký của Tú lại kể Nhưng anh ấy chỉ trả lời tôi Có một câu vòn vẹn Cô ấy là người có tâm lương thiệt Tôi hỏi vì sao Lại là 19 bông Và phải là ngày mùng 5 hàng tháng Anh ấy không trả lời Sau này do hỏi hàng hoa tôi mới biết anh bảo với họ lãnh quen cô gái ấy, năm cô 19 tuổi, ngày mùng 5 tháng 6 là ngày sinh nhật của cô ấy. Ngờ hàng tháng thì chắc chắn sẽ có một tháng trùng vào ngày sinh nhật. Mai nghe đến đoạn này, tự dưng trong lòng có chút khó tả. Vì sao cô phải nói chuyện này cho tôi biết? Cô gái kia lại gắt đến Chị thường tôi thích nói lắm mà. Sếp Tú còn cấm tôi không được gặp chị, nếu anh ấy biết sẽ cho tôi nghỉ việc. Trước nhiều lần tôi muốn gặp mặt chị lắm rồi, muốn xem cái con người anh bảo lương tiện đó là như thế nào. Hóa ra chỉ là một người vô tâm mà thôi. Chị ác lắm. Nếu như hôm nay tôi không nhận được giấy mời anh ấy đi dụ đính hôn, tôi cũng chẳng thèm đến gặp chị làm gì. Vì chị mà tôi bị đổi việc chẳng đáng. Chuyện này, chuyện tôi sắp cưới, tôi không biết. Nếu chứng kiến chị cưới thật thì anh ấy sẽ suy sụp như thế nào. Hôm trước chỉ nhận nhẫn cầu hôn mà anh ấy còn bỏ đi uống rượu thật say. Say đến nỗi tôi còn phải lái xe đưa anh ấy về. Anh ấy đuổi tôi. Tôi vẫn chạy theo để đưa anh ấy về. Tôi còn chủ động bên anh ấy. Nhưng dù say rượu anh ấy cũng không một lần ngó đến tôi. Say rượu mà anh ấy còn nói một câu, khiến trái tim tôi nguội lạnh. Chừng nào chưa nhìn thấy cô hạnh phúc. Tôi không cho phép mình có bất cứ người phụ nữ khác. Xem chút nữa các nước tuột khỏi tay mai. Mai nín thở nắm thật chặt Tôi đính hôn rồi Chẳng phải cô sẽ có cơ hội với anh ta sao Hỏi câu này xong từ dương Mai lại thấy thật chua sót Cô cứ như thế tự đâm kim vào tim mình vậy Tôi từ bỏ rồi Anh ấy chỉ yêu mình chị thôi Nhưng tôi không cho phép Chị làm tổn thương anh ấy nữa Nhưng anh ta có vợ rồi mà Vợ nào chị có bị ấm đầu không thế Tên Trang Tôi đã làm ở công ty đấy hơn 3 năm nay Anh ấy đâu có vợ nào Rồi sao tôi cũng sắp đính hôn rồi. Cô nói những điều này cũng vô nghĩa. Mai cố gắng làm ra vẻ mình đang bình tĩnh lắm vậy Tôi nói như thế mà chị vẫn còn muốn đính hôn với thằng cha họ sợ đó hả? Được, tôi nói cho chị biết là tôi, tôi muốn biết người mà anh Tú yêu ra giết lại đi yêu người con trai như thế nào hơn gì xếp tôi không. Hóa ra sau mấy ngày bám theo thì tôi biết hắn ngoài chị ra còn có bổ nhí khác. Là tôi... Tôi đã tự hẹn cho chị thấy đấy. Cô gái càng nói càng lớn tiếng. Rồi cũng là tôi. Tôi nói cho anh Tú biết. Trình anh ấy cũng đến trước căn nhà hôm chị khóc lóc của đó đấy. Tôi nói sao anh để chị như thế. Anh ấy nói gì chị biết không? Anh ấy nói thà lặng lẽ đi bên cô ấy. Chứ không muốn cô ấy thêm một lần suy nghĩ sai. Tự dưng Mai thấy mình mắt cay cay. Nhưng cô không khóc. Anh ta có làm bao nhiêu cũng không bù lại được những gì anh ta gây ra cho cô đâu. Cảm ơn cô. Hôm nay đã dành thời gian cho tôi biết nhiều chuyện. Còn trên tôi đính hôn cũng không có gì ngăn cản được đâu. Cũng mong với công ty đã nhận được thiệp mời thì mong thu xếp thời gian đến dự. Mai nói xong rồi chào cô thư ký ra về. Cô gái đứng đằng sau hết to. Chị, chị, của công cho anh ấy lo đắng, yêu thương chị mấy năm nay mặc kệ cô thư ký, mai chẳng ngoái lại mà đi thẳng. Hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Hai nhà lo chuẩn bị tiệc đính hôn, vì mẹ mình ốm đau nên mọi việc bằng ngọc quán xuyến từ thuê nhà hàng cho đến thiệp mời. Mai lúc đến công ty thì xin nghỉ để cùng dì đi kiểm tra lại nhà hàng, và dù chị tú Linh đi mua sắm ít đồ. Đi mua đồ chỉ là cái cớ, còn lại cô và tú Linh gặp nhau để trao đổi về kế hoạch cho buổi tối đính hôn. Bồi tối Mai và Bình như đã hẹn qua nhà hàng ăn cơm với vợ chồng ông Đặng và một vài người chủ chốt trực tiếp tham gia dự án này giúp cho Bình. Nào, chúc mừng, chúc mừng. Bước đầu thành công của dự án. Một người là phó giám đốc của ông Đặng nâng ly lên khởi sướng cho bữa ăn. Nào, nào. Thật sự cháu rất cảm ơn hai bác, hai chú. Đã tạo điều kiện thật nhiều cho cháu có được những bước đi mới. Cháu muốn nhờ ly rượu này một lần nữa cảm ơn mọi người. Bình nâng ly rượu lên nói lịch sự. Ờ, chuyện này là thành quả của hai đứa, bác không có nhiều phần ở đây, cũng mong hai đứa sẽ thành công. Ông đặng khách khí nâng ly rượu lên. Sau này đính hôn xong rồi, giám đốc có thêm một người con rể giỏi giang, gánh vác quán chuyến đỡ việc công ty, thật sự cũng đỡ. Bà Ngọc ngồi kế bên rủ gì vào tay Mai. Đẹp trai lắm, có khí phách lắm con gái. Con thấy hai người họ khí phách người người giống nhau không? Mai cười, <cười> khí phách. Là một hình ảnh sạch qua đầu mai Khiến cô phải nhấp một ngụm rượu rồi lắc lắc đầu Ba Sau này ba cứ giao lại sường cho anh Bình Anh ấy quen với việc quản lý sường Chắc sẽ làm tốt ạ Trong đầu mai nhớ lại lời dặn của Tú Linh đêm hôm ấy Em cứ bình thường nha Cố gắng kìm nén cảm xúc Hãy cứ để hắn ta cảm thấy em thật sự yêu hắn Cả chuyện kết sường với công ty còn nữa Cứ gợi ý rằng ba em sẽ giao lại Cho hắn thật sướng Càng sướng hắn càng không đề phòng Còn lại chỉ sẽ tìm ra con bồ để xử lý. Hôm đính hôn cứ diễn ra bình thường, lúc ấy để toàn thể mọi người thấy bộ mặt thật của nó, như thế mới không còn ai bị nó lửa nữa. Bình nhìn Mai với ánh mắt đầy cảm kích, còn Mai phải nhấp ngay ngụm nước cam vào miệng, không thì cô muốn nuôn ra mất. Ừ, thành quả lần này cũng coi như thử thách bước đầu, nếu con gái muốn, bà cũng không tiếc, bà cũng già rồi, cần nghỉ ngơi. Tan tiệc, Mai đi chung xe với Bình. Bình chờ cô chậm chậm. Anh có chút hơi men, nên Mai không cho đi nhanh. Đi được một quãng, Bình lại không dễ vào khu nhà Mai, mà quẹo qua một con phố nhỏ. Bình, anh đi sai đường rồi. Bình dừng xe dưới bóng cây trứng cá. Anh quay sang cầm đôi bàn tay Mai. Mai, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Lòng ngực Mai phập phòng, cô tự dưng có cảm giác hơi sợ. Bình từ từ tiến sát môi Mai. Cô né né, ngừa đầu sát ra phía cửa kính. Bình càng vươn người tới gần Mai hơn. Càng người anh như muốn đè trọn lên Mai. Đôi môi Bình vừa kịp hạ xuống. Chuẩn bị chạm vào Mai thì cô hoảng hốt. ơ anh Bình, anh làm gì thế? Bình đang có tí men lại đang đê mê men tỉnh. Anh không xem lời nói của Mai có chút trọng lược. Vẫn gục đầu định hôn cô. Mai dùng tay đẩy mạnh. Buông em ra, anh làm gì thế? Bình không ngẩn lên. Có lẽ anh nghĩ Mai sẽ thuận theo mình. Cũng u mê men tỉnh ái. Anh, anh, chúng ta sắp đính hôn rồi bà. Anh không kiềm chế được. Em đẹp quá Mai ơi. Nếu là trước đây, Mai sẽ thuần theo ý Bình là cái chắc. Bởi chính lần đầu tiên của cô cũng trao cho Bình. Nhưng hiện tại, Mai chỉ thấy dạ dày cộm lên một nỗi khó tả. Tai nghe những lời đó mà miệng muốn nôn đống thức ăn bữa xong. Em, em vẫn chưa sẵn sàng. Mai cố tỏ vẻ bình thường e lệ trước Bình. Hắn nhìn Mai trọt mắt, sau đó lại thu ánh mắt lạ lẫm đó sang sự ăn năn, tự vào vào bàn mình. Anh xin lỗi, anh hơi đường đột. Rồi nắm chặt bàn tay cô. Anh xin lỗi, nếu em chưa muốn, anh có thể chờ. Mai nhếch môi cười rồi khẽ gật. Bây giờ anh đưa em về. Ừ. Trên đường về, Mai không nói một câu gì. Thực ra trong đầu cô lại nghĩ. Thà hắn buông một câu gắt gỏng với cô, còn đỡ ghét. Đằng này hắn vẫn dịu ngọt, Lại cũng chiều theo hữu cô như vậy Khiến Mai càng thấy sự giả tạo của hắn Lên đến level cao Thấy Mai im lặng Bình lên tiếng Lô Hàng anh đã chuyển đến 90% sang cho họ rồi Số tiền hàng cũng đã chuyển 80% sang cho công ty Cái phần lời của Lô ấy Anh muốn nói lợi nhuận chứ gì Bình gật đầu Cái đó em nói với ba rồi Sau khi đính hôn ba sẽ ký giấy chuyển nhượng sườn công ty cho anh Phần lời của Lô Hàng cũng chuyển cùng luôn Bình nhìn Mai Cảm ơn vợ nhiều lắm, nhưng mà sườn cũng cần vốn để đầu tư. Sao cứ phải chờ mình đính hôn xong? Ừ thì cũng chỉ còn có hai ngày nữa thôi mà. Mai ấp úng. Đến nhà em rồi, em vào đây. Xe dừng lại trước cửa nhà ông Đặng. Trước khi xuống xe, Bình còn kéo Mai, đáp buồn nụ hôn lên trán. Mai gạt tay anh ta rồi vội vàng chào xuống xe, đi vào trong cầm. Bình ngồi trên xe, ánh mắt dõi theo cô. Trong ánh mắt thâm sâu đó chẳng hiểu anh nghĩ gì. Đêm trước khi đính hồn. Mai anh qua đón em nhé. Thôi để em đến cũng được. Mai nhắn lại Bình. Ok, thế anh chưa đến sớm. Yêu em nhiều. Vừa định đi tắm thì điện thoại này có trường tin nhắn. Mai mở ra. Chị thu xếp bồn thỏa rồi nha. Mai cũng sẽ cho con kia tới luôn một thể. Vâng, chị em cảm ơn. Cố gắng lên em. Qua ngày mai không còn liên quan gì tới nó nữa. Em cũng phải vui vẻ chứ đừng đợi tình đấy nhé. Mai ném cái điện thoại xuống giường rồi ngồi phịch xuống. Bình... Ngày mai tôi sẽ lấy lại mọi thứ mà anh lừa tôi bấy lâu nay. Còn nữa, anh cho tôi uống thuốc tránh thai, vậy mà khiến tôi ái nấy anh bấy lâu nay. Anh quả là quá tàn nhẫn. Đầu mai nghĩ ngợi rồi thở dài. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Ba vào được không? Dạ, dạ ba vào đi. Ông đặng bước vào cười hiền với con gái. Cần gì cứ nói với bà, bà không muốn con buồn. Ba con làm được ạ. Ừ. Vậy thì đi nghỉ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều." Dạ. Hôm sau, mọi người tất bật với lễ đính hôn của cô dâu Xuân Mai và chú rể Xuân Bình. "Nào nào nào, mọi người mau ổn định, 15 phút nữa cô dâu và chú rể sẽ bước từ cửa vào, mọi người cùng đứng dậy hát vang khúc ca chào mừng nhé." Lời của MC đều mọi người ổn định chỗ ngồi. Tất cả quan khách đều hồi hộp chờ đón lễ đính hôn cũng như ký quyền truyền nượng của ông đặng cho con gái và con rể hồi môn, ai cũng đón chào Tuy không có đông khách, nhưng chủ yếu là bạn bè và đối tác làm ăn của ông Đặng cùng vài người ở công ty. Cuối cùng thì cô dâu và chú rể cũng bước vào. Hôm nay mình lịch lãm trong bộ vest màu xanh. Mai đi bên cạnh mặc bộ váy màu trắng do chính hai người đi lựa. Nhạc Happy Mary băng lên, MC thông báo. Vâng, vậy là giờ phút thiên liêng cũng đã đến tất cả chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía thảm đỏ để chào đón cặp đôi hạnh phúc nhất của buổi tối ngày hôm nay tất cả mọi người hướng mắt ra phía cửa cùng vỗ tay đón chào cặp đôi mai trong bộ váy trắng trang điểm xinh đẹp đôi mắt long lanh như trời mùa thu khoác tay đi cạnh bình trong bộ vest màu xanh da trời chân đi giày hiệu gucci miệng cười thật tươi khi thấy mọi người tuy không nhiều vì khách rất giới hạn Sau màn trào hỏi, cặp đôi hiện diện lên trên trung tâm sân khấu để cùng nhau trao nhẫn và nhận của hồi môn. Như đã nói, thì gần như đây là một cuộc hôn nhân xen lẫn khẳng định vị thế, đẳng cấp của giới làm ăn. Ông thẳng là người trong giới bất động sản, tuy mấy năm gần đây có hơi chìm lắng, nhưng vẫn gọi là nhà tài phiệt của cái thành phố nhỏ bé này. Những người được mời tới dự cũng là máu mặt và phải có giấy mời mới được vào dự. Hai người đứng trên cúi chảo quan khách. Em xin thành thạo làm công việc dẫn chương trình của mình. Sao màn chào hỏi là đến đoạn trao nhẫn? Không thể biết Mai nóng ruột như thế nào đâu. Theo như kế hoạch của cô và Tú Linh, thì Mai vẫn phải nhận nhẫn của mình. Rồi Tú Linh mới xuất hiện. Nhưng Mai thật sự không muốn một tí nào. Cô chỉ muốn tát ngay vào mặt hắn luôn. Chứ không muốn gồng mình diễn đến tận giây phút này. Hai nhân vật chính sau khi cúi chào quan khách thì quay lên trào tứ thân phụ mẫu. Bố mẹ Bình là vợ chồng ông bà Yên, hôm nay cũng áo dài và vét lịch sự. Còn ông Đặng và bà Ngọc thì gọi vài nói. Ông Đặng đẹp trai, phong độ người người. Bà Ngọc trang điểm quý vái trong bộ áo dài màu tím, miệng lúc nào cũng cười tươi. Trời không cho bà được dáng người và khuôn mặt đẹp như mẹ mai, nhưng đổi lại trong bà phúc hậu. Ông nặng cầm sẵn bản ủy quyền do nhân viên nhà hàng mang giúp ra, đặt bên cạnh. MC chính thức thông báo. Tiếp theo chương trình, cô dâu và chú rể sẽ trao nhẫn cho nhau, trao cho nhau yêu thương đồng cháy. Tình yêu của họ vượt qua những tháng ngày gian khổ. Thì hôm nay, hai người đứng đây để khẳng định một lần nữa tình yêu bền vững và sẽ đâm hoa kết trái. Xin mọi người cùng hướng lên sân khấu để chứng kiến giờ phút thiêng liêng nhất này ạ. Nhạc lại vang lên, Bình nhìn Mai cười hạnh phúc. Mai thì ngượng ngệu cô đưa mắt nhìn xung quanh. Nãy giờ ánh mắt cô vẫn tìm kiếm một hình bóng nào đó, nhưng chưa thấy, hắn chưa xuất hiện. Có chút hụt hẫn trong lòng, nhưng thôi, tốt nhất hắn đừng xuất hiện, để thấy cuộc đời cô ê trề như thế nào. Mai, anh yêu em, cảm ơn em đã đến bên đời anh. Bình nói lời xến xúa, khiến Mai toát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhuền miệng rồi lại đưa mắt xung quanh. Đồng ý làm vợ anh chứ Mai. Bình lại nhắc nhở, mai khẽ đưa bàn tay ra. Bàn tay trắng trẻo được bọc trong đôi găng tay gen màu trắng. Khoan đã. Bỗng một tiếng khoan đã phát ra từ chiếc micro, từ phía góc phòng tiệc phát ra. Ánh mắt của tất cả mọi người bỗng hướng theo giọng nói nữ nhưng vô cùng khỏe khoắn ấy. Đó không ai khác chính là Tú Linh. Tôi nói khoan đã. Tú Linh tiến gần hơn với bục chính sảnh. Tôi là bạn của cô dâu. Hôm nay tới đây dự và muốn tặng chú rể món quà. Bình nhận ra Tú Linh, anh không ngờ cô ấy lại xuất hiện ở đây. Bình tưởng là cô ấy đã sang Nga sống rồi cơ định. Ông Đặng nét mặt cư nghị, còn bà Ngọc thì vốn đã không ư gì Tú Linh hôm trước, nên giật nhẹ tay áo chồng. Còn bé ấy đang làm cái gì thế? Sắp đến giờ tốt để làm lễ rồi còn mời khách dùng cơm, nó quậy cái gì thế? Bà cứ bình tĩnh. Tú Linh cầm micro, nói lớn. Chú rể có muốn xem quà tôi tặng không ạ? Bình bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lòng, nhưng căn bản anh mít Tú Linh chẳng có gì áp đảo được mình. Cô ta nói nhăng nói quậy cái gì thế? Có quà gì? Chỉ mau nói đi, để chúng tôi còn hành lễ. Mai đớn tiếng. Tú Linh cười rất tươi. Trong lòng cũng cảm phục đứa em diễn tốt, cứ sợ nó dậu đổ bìm leo mà hòng hết việc. Tú Linh được thể, Xin mọi người hướng lên màn hình. Mọi người bắt đầu hướng theo cánh tay Tú Linh chỉ. Trên màn hình lớn, Đáng ra quay trực tiếp đính hôn của cặp trai tài gái sắc, thì lại hiện ra một video hình cưới lãng mạn của Bình và Tú Linh. Cô mặc váy cưới, áo đôi, có đủ. Mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ, chỉ tay về phía Bình bàn luận gì đó. Vâng, chẳng giấu gì mọi người, tôi là vợ cũ của anh Xuân Bình đây. Chúng tôi từng kết hôn, và chính hắn, hắn là người muốn lấy gia tài nhà tôi. Có đúng không chồng, đúng không mẹ chồng? À, Chồng cũ, mẹ chồng cũ. Tố Linh còn đặc biệt kéo dài trước mẹ chồng và nhìn sang ông bà Yên. Bà Yên bỗng dưng đưa tay lên giữ lấy ngực mình, mặt cũng tái đi. Bình nói nhỏ với Mai, đừng nghe cô ta nói linh tinh. Đúng là cô ta là vợ cũ của anh, nhưng lần đó em cũng biết mà, anh bị ép buộc. Mai cười, Bình giật micro từ MC lên tiếng. Đúng, tôi và cô từng là vợ chồng, nhưng đó là quá khứ rồi, chẳng lấy hiện tại tôi không được kết hôn. Mọi người đúng là gạt đầu đồng tình với Bình. Chuyện đã qua rồi, chẳng có gì không thể tiếp tục lấy cô gái khác. Khác với và đứng xôn xao lúc đầu, thì hiện tại mọi người quay sang Tú Linh chỉ trích cô là kẻ phá đám. Vợ cũ tới phá đám đính hôn của chồng. Ăn không được thì đạp đổ. Cô ta là ai mà lại tự dưng bôi xấu người khác thế nhỉ? Thấy người ta lấy vợ mới thì ghen ăn tức ở à? Mai suốt ruột thay cho chị Tú Linh. Cô định bỏ mặc tất cả để nhảy bò ra thẳng thắn. Nhưng Tú Linh lại ra dấu lắc đầu. Cô không ngại lời người khác nói, mà đứng hẳn lên bục rồi nói lớn. Mọi người không tin tôi. Cứ cho là anh ta có quyền đi bước nữa đi. Tôi có cái khác cho mọi người xem đây. Từ phía tờ ra vào xuất hiện thấy một anh thanh niên to cao kéo theo một cô gái nữa bước vào. Tú Linh nhoèn miệng cười. Ok, tôi là quá khứ của anh. Vậy anh có nhận ra cô đây không? Bình liếc răng mai. Mai vẫn cố gắng để giữ bình tĩnh. Sau lời nói cà khịa của Linh, Bình vẫn rỗng rạc lắm. Cô nói gì tôi không hiểu. Ngoài mai ra tôi không quay khác. Cô ta là ai? Tôi không quen. Cô định đến đây để phá đám của vợ chồng tôi hả? MC tiếp tục đi. Kệ cô ta. Còn không, gọi quản lý nhà hàng ra đây. Có người thích phá đám. Bố Bình cũng nói vương đặng. Ông thông ra hả? Chuyện này là thế nào? Tôi tưởng nhà hàng này được ông bảo vệ nghiêm ngặt. Sao lại cho cái con bé láo sửa kia nó gây chuyện phá đám thế Bà Ngọc cũng rượt đầu đồng tình với ông Yên, nhưng quay sang chồng vẫn bình thân xem kịch thì bà cũng hơi ái ngại. Ông thông ra, thông cảm để tôi... Mình à, cái con bé Tú Linh nó sao thế? Hóa ra nó là vợ trước của thằng Bình à? Nhưng mà chuyện này cái mai nó cũng biết, cũng chấp nhận rồi mà. Giờ nó lại định làm gì thế? Phá đám, quậy chưa đủ à? Mọi người cứ bình tĩnh, xem nó thế nào. Ông Yên gắt lên, ông là chủ sĩ Mà lại để việc này xảy ra Ông Đặng nói thật trước giờ cũng chẳng ưa gì Bình. Ông làm mọi thứ là chiều đứa con gái của mình thôi. Thất lạc nó bao nhiêu năm, giờ nó muốn thế nào, ông đều chiều theo ý nó. Ông có đủ khả năng kinh tế để bù đắp cho nó. Nhưng cái ông muốn bù đắp là tình yêu thương với con gái. Nên ông đồng ý với Mai vô điều kiện mọi thứ cô cần. Em si thấy Bình nói thế thì nhìn sang ông Đặng. Quản lý nhà hàng cũng chạy vào Nói nhỏ với ông Đặng cái gì đó Ông Đặng gật đầu Xua tay Vậy là họ lại để yên Không ngăn cản gì cô gái đang cầm micro Mà bị mọi người gọi là phá đá máy Thực ra cũng có nhiều người chỉ trò Nhưng thấy ông Đặng xua tay Thì tất cả cũng tò mò Muốn xem trò vui gì Nên cũng hào hứng lắm Bình gắt lên Ba, gì, con và Mai đã trao nhẫn rồi Ba đừng để cô ta ghen tức ở mà phá nữa Nhưng ngược lại với sự ủng hộ của ông Đặng Ông chỉ trơ mắt nhìn Tố Linh đớn tiếng hơn Tôi không phải đến phá Chỉ đến tặng quà thôi Ok Rồi lại quay sang cô gái Kìa Bạn trai em không nhận em kìa Em nói rõ cho mọi người ở đây biết đi Cô gái hơi sợ sệt Bước tiến gần hơn Tố Linh đưa micro cho cô gái ấy Và gật đầu ra hiểu Cháu tên là Ly, vừa tốt nghiệp khoa may mặc của trường cao đẳng nghệ Thái Bình, cháu quê ở Thanh Hóa. Cháu và anh Bình quen nhau khi cháu tham dự một hội thảo về nguồn nhân lực cho công ty may mặc sau khi ra trường. Từ đó, từ đó, Bình có vẻ gắt lên với cô gái. Cô nói linh tinh cái gì thế? Tôi và cô chưa từng gặp nhau, định bị truyền à? Tiền đây tôi cũng nói luôn cho mọi người biết. Vợ trước của tôi là người vô cùng giang hồ. Cô ấy một khi đã ép người thì không ai không sợ cô ấy. Trước đây cũng vì cô đang ngoại tình, tôi mới bỏ. Đang ở với tôi mà còn quen với mấy thằng Tây Ba Lô. Thế nên sau khi bị tôi bỏ, giờ quay sang phá tôi mà. Mai bây giờ mới lên tiếng. Em gái, mau nói tiếp đi. Chị đang nghe. Cả hội hôn đồ dồn bà Mai. Lời nói của Mai hoàn toàn có chất lượng hơn bất cứ lời nói nào khác. Cô cho phép cô gái kia nói tiếp. Cháu và anh ấy yêu nhau. Anh ấy cũng từng nói là có một đời vợ. Nhưng bây giờ hoàn toàn độc thân. Rồi cháu và anh ấy phát sinh quan hệ. Anh ấy muốn cháu có thai. Vì anh ấy bảo cần con. Cháu biết ngoài cháu ra. Anh ấy sắp cưới chị Mai. Xin anh ấy đừng cưới chị Mai nữa. Vì cháu thật sự yêu anh ấy. Và còn phát hiện mình có thai. Nhưng anh ấy nói chờ anh. Anh cưới chị Mai. Vì chị ấy là quả trứng vàng. Chứ chị ấy là người không biết đẻ. Chị ấy không đẻ được con. Nhưng... Nhưng chị ấy đẻ được tiền. Cầm mồm cho tôi. Bà Ngọc ôm ngực mình quát lớn. Bà không thể nào nghe tiếp được nữa. Một người cũng không thể sinh con. Bị nói như vậy trước bản dân thiên hạ. Quả là một sự xúc phạm, xỉ nhục. Bà tiến đến chỗ bình, người mà bà xem như con rể suốt mấy năm qua. Bà tin tưởng nó là đứa con rể tốt cho con gái của chồng mình. Vậy mà có thể làm ra mấy chuyện này, bà thật sự sốc cậu nói cho tôi biết thế này thế này là như thế nào bà gào lên sự thật này bà làm sao có thể chấp nhận đây trước giờ bà luôn ủng hộ nó thấy nó từ tế lịch sự lại phong nhã đẹp trai ai ngờ gì à gì đừng nghe họ bịa chuyện mai mai em đừng nghe những lời vớ vẩn đấy anh như thế nào trước giờ em đều biết chắc chắn chắc chắn là là tú linh cô ép người quá đáng bình cuống quýt giải thích với mai Nhưng căn bản mai không sốc, cô chỉ chết lặng. Cô đã biết trước kế hoạch hôm nay, cũng đã từng một lần nghe thấy họ nói chuyện như thế trong căn nhà của Bình. Nhưng hôm nay, chính miệng cô gái kia nói thì quà thật đau. Đau không hẳn vì tình cảm với Bình quá đậm sâu nữa, mà đau vì nỗi đau trong lòng chuyện không thể mang thai rồi bị người ta lợi dụng suốt bao nhiêu năm qua. Hôm nay mặc kệ chị Tú Linh làm càn, mặc kệ cô cho mọi người đều thấy mình không thể mang thai được nữa, cô cũng cam tâm để vạch trần bộ mặt thật của mình. Tại công ty của tú, sau cuộc họp cổ đông quý bốn, cuộc họp mà không thể hoán được vì đã sang tháng 2 dương lịch rồi. Năm vừa rồi công ty phải bù lỗ cho sườn của mẹ hắn quá nhiều nên các cổ đông tranh cãi kịch liệt vì ảnh hưởng đến lợi tức cổ đông của họ. Họp từ sáng đến chiều chưa xong. Mãi hơn 5 giờ chiều, Tú mệt mỏi và thấy ruột gan nóng hổi như có chuyện gì nên cho rừng. Trong khi mọi người vẫn đang hăng hái tranh luận về lợi nhuận và báo cáo tài chính. Tú mệt mỏi về phòng làm việc. cởi áo khoác ngoài ngồi tựa lưng xuống ghế và dây day thái dương. Hắn mở điện thoại ra check. Từ sáng đến trưa, giờ ăn cơm hắn cũng nhịn luôn mới mở điện thoại một lần. Rồi từ chiều đến giờ điện thoại lúc nào cũng ở chế độ im lặng. Hắn giật mình khi nhìn thấy có tin nhắn được gửi từ khoảng gần 4 giờ chiều. Tối nay đừng quên đến xem ai mới là người được mai chọn và chiếm được trái tim cô ấy nhé. Từ số của mình, hắn ớ người gọi thư ký vào. Cô thư ký tên Loan đang sách túi chuẩn bị tan làm, thì bị gọi vào phòng giám đốc. Cô có bỏ sắt lịch hẹn nào tối nay của tôi hay không? Loan ấp ứng như bị bắt gặp quả tang. Em, em. Cô giấu tôi cái gì? Dạo này cô làm việc riêng của mình nhiều quá nhỉ? Loan sợ sệt đến tái mặt đi. Cô ấy biết tính tình giám đốc của mình. Loan xin vào công ty để làm về vấn đề pháp lý. Vì Loan tốt nghiệp đại học luật ra. Nhưng mà cứ thích gần xếp. Nên ngoài công việc hồ sơ pháp lý còn xin kiêm thêm chân thư ký cho Tú. Tú thấy Loan nhanh nhẹn được việc mà cũng không có gì nặng nhọc. Công ty Tú cũng không phải thuộc trạng tập đoàn to lớn gì lắm. Cho nên kiêm nhiệm cũng được. Có cái giấy mời từ tập đoàn Hoàng Phát. Giặt tờ giấy mời từ tay cô thư ký, Tú thở ra một hơi, rồi ánh mắt như sói nhìn con cừu Cô! Cô giỏi thật! Anh! Em không muốn anh buồn! Cô thì biết cái gì, hả? Tú gắt lên rồi lao ra khỏi phòng, hắn không kịp khoác vest mà chỉ nguyên bộ đồ với chiếc áo sơ mi và chiếc áo len gilê mỏng bên ngoài. Bỏ mặt Loan đứng đó với hai hàng nước mắt, mà dù nói là Loan không có cửa, cô ta đã chết tâm với xếp Tú. Nhưng quả thật, Loan không muốn túng si mê đến thế. Đổi cả mấy năm âm thầm bên một cô gái, giấm dở, đi yêu thằng Sở Khanh. Từ hôm trước, thấy cô đau khổ, hắn ngày nào cũng dài dứt. Hắn cứ nghĩ cô không còn tình cảm với hắn thì ít ra cũng loại bỏ Bình, không ngờ cô vẫn kết hôn với anh ta. Con trời mới biết, dù cô có ôm hôn hay đồng ý làm vợ Bình, thì hắn vẫn muốn đến dự. Hắn thật sự mong cô hạnh phúc. Chỉ có điều lựa chọn của cô làm hắn hơi thất vọng. Có thể hắn sẽ ngăn cản, nhưng nếu cô vẫn quyết định như vậy, hắn vẫn tôn trọng. Hắn chạy như bay xuống gara lấy xe rồi đạp mạnh chân ga, tay nhìn đồng hồ. Trước khi đến khách sạn, hắn vẫn ghé qua cửa hàng hoa, tự mình chọn một bó cúc tây xanh thật to. Đường tắt, hắn đấm vào bô lăng thùm thụp. Tiếp tục trở lại với hội trường nơi đang diễn ra kịch vui do Tố Linh bày ra. Mẹ Bình ôm ngực, còn Bình vẫn găng lên, chỉ tay khắp lượt. Cô, cô ngậm máu phun người, tôi không quen cô, không có đứa con nào hết. Các người, các người đang bày trò gì để hại tôi chứ gì? Rồi anh quay sang mai cẩn này. Em, đừng nghe những gì họ nói vớ vẩn, anh không quen cô bé tên Ly nào cả. Chẳng có đứa con nào hết, tất cả đây là trò của Tố Linh. Cô ta hận đánh đã bỏ cô ta, đến muốn hại chúng ta, em đừng tin. Mai cười nhẹ nhìn vào mắt Bình. Em biết cả rồi. Anh tàn ác đến nỗi chối bỏ cả cô ấy trước mặt tôi sao? Anh giúp bỏ đứa con của mình vì tiền sao Bình? Em nói gì? Tôi nói là tôi biết anh và em gái kia có quan hệ với nhau. Tôi biết anh từng là chồng của chị Tú Linh. Tôi biết anh bỏ tôi vì cái gì? Trước khi anh bỏ chị Tú Linh, anh còn muốn lừa ai lấy tài sản của ai? Mai đang nói trong hận thù thì bỗng nhiên một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía cánh cửa đúng vậy mọi người lại đổ xô về hướng nơi người nói và rất ngạc nhiên đó chính là ông Lâm cậu của tú Linh tuy rằng không phải tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết, nhưng những người làm ăn giàu có thuộc đẳng cấp như ông Đặng thì đều biết đến ông Lâm cậu, ông Lâm gật đầu với cháu gái rồi đến triều mến vỗ vai nó mọi người xì xào ồ, thì ra con bé vợ trước của cậu kia là cháu ông Lâm Thật ra tôi không muốn nhắc đến chuyện này vì cháu gái tôi đã tuyên bố bỏ qua cho hắn. Nhưng mà không ngờ thằng nhóc này lại không biết điều định cưới cả con gái của đối tác làm ăn của tôi thì tôi không đứng nhìn được nữa. Tôi có mang tới đây vài thứ để thấy được rằng trước đây hắn từng lợi dụng cháu gái tôi. Chứ con nhóc không phải là kẻ phá đám hay ghen vì chồng cũ lấy vợ như mọi người nghĩ. Cũng không phải vì nó phá sản mà cháu tôi bỏ đi với người khác mà nó nợ nần phá sản lại muốn cầu cứu tôi không được thì trách móc cháu gái tôi. ông Lâm xô ra vài tờ giấy trước đây mình đã ký cho Bình vay, chỉ cho mọi người thấy, sau này biết đường một lần trước, tôi đủ rồi, giờ đến ông đặng, mai hôm nay cũng cho thấy hắn là người như thế nào. tất cả đều quay lưng lại với Bình và bây giờ hắn không dám chối cãi nữa, tưởng rằng hắn sẽ quỳ xuống mà xin lỗi mai, ai ngờ hắn cười lên một tràng dài, ha <cười> ha Rồi đưa tay chỉ thành vòng tròn khắp lượt. À, các người, các người muốn hãm hại tôi, muốn vạch mặt tôi chứ gì. Vậy hôm nay, cho mọi người biết luôn. Hắn bỗng nhiên rút con dao đã thủ sẵn trong túi ra, túm lấy Mai ngay bên cạnh gần hắn nhất, ghè con dao vào cổ. Mai không ngờ hắn lại làm như thế. Cô hét lên. Ah. Nhưng ngược lại với sự sợ sệt của Mai thì hắn cúi đầu thở vào cổ cô rồi nói. Vợ yêu à Em giỏi lắm Em biết tôi lừa em Nhưng em vẫn đóng kịch đến ngày hôm nay Tự dưng em lại tránh tôi Em mê lệ cái gì Cũng chẳng phải lần đầu là cũng tôi làm với em sao Em tự dưng lại tốt đến mức bảo ba em trao tài sản cho tôi ngay hôm nay Em nghĩ tôi không đề phòng Nhưng tôi không ngờ em còn hợp tác với cả vợ cũ của tôi để hại tôi Tôi phải dùng đến nước này thôi Vợ à Anh anh bỏ tôi ra Mai u ớ Hắn hét lên Ai dám anh động Tôi cắt cổ cô ta Thì ra hắn cũng đã có chuẩn bị trước. Hôm hắn định giảm dỡ mai mà cô né tránh, hắn đã sinh nghi. Hôm nay đã tổ sẵn cả con dao. Còn hô lớn, mấy người thanh niên ở bên ngoài cũng chặn cửa. Hắn còn có cả tay chân cho vào tiệc hôm nay nữa. Mọi người bắt đầu náo loạn lên. Xôn xao, Nhưng bị mấy thanh niên chặn lại, nên sợ không ai dám kêu lên tiếng nào. Chẳng ai ngờ rằng điên tiệc đính hôn con ông buôn bất động sản mà lại gặp phải cái tình huống này. Tú Linh cũng hút hoảng Cô không nghĩ cái thằng chồng cũ của cô nó lại còn cáo già như vậy. sau mấy năm không gặp nó lại suy tính nhiều việc, đến cô cũng không lường được như thế. Cô là người cứng rắn, việc gì cũng dám làm, ngay cả việc thuê người theo dõi Bình, và biết con bé ly bồ của hắn là ai. Còn bắt cô ta uy hiếp, nếu không làm chứng trước mặt Bình, thì gia đình con bé sẽ có chuyện, còn hứa sẽ cho con bé một khoản tiền lớn nếu xong việc. Có việc gì Linh không dám làm đâu thế mà nhìn cái cảnh binh chó cùng dứt dậu làm liều khiến linh cũng tái mặt. binh, mau thả mai ra, nó vô tội. muốn gì thì tính sổ với tao đây này. mọi thứ hôm nay cho tao bày ra. ông đặng, à nhầm ba vợ. Truyền cái giường vợ công ty con tách ra. bà hứa sau khi tụi con trao nhận xong sẽ trao nghe lại ba để ở đâu rồi. ông đặng cũng bằng hoàng nhưng các bạn là ông là đàn ông cũng vẫn có chút mạnh mẽ. bà ngọc bên cạnh thì sợ tái xanh mặt. "Mở thả con bé ra, tôi xin cậu, thả con bé ra." Quay sang dục chồng, "Mình ơi, bây giờ nó có thể làm bất cứ chuyện gì, mau mau đáp ứng nó đi mình ơi." Bình siết chặt con dao hơn nữa vào cổ Mai rồi lại gọi lớn. "Ba không đưa phải không? Ông bằng, ông mau ra đây cho tôi." Một người trung niên ngoài 50 tuổi, mặt vội vàng khúm núm, đi từ dưới tiến đến gần bục chính, thái độ sợ sệt. Ông chứng kiến nãy giờ mới hiểu được con người mẫu ngấm ngầm ủng hộ bấy lâu nay. Tưởng nó làm con rể ông Đặng thì sẽ có tiền, quyền giao cho ông một phần làm chủ. Nhưng hôm nay, hóa ra hắn là tên đều cán như vậy. Cậu Bình, cậu ta cho tôi đi. Xin lỗi giám đốc, tôi, tôi không biết. Tôi, tôi là bị lừa. Đó không ai khác chính là ông Bằng, phó giám đốc của ông Đặng, người đó ông Đặng giao cho giúp Bình trong lô hàng và mọi việc mà công ty vừa rồi. Không ngờ ông Bằng lại bị Bình mua chuộc, ký tá nhiều giấy tờ trong phạm vi ủy quyền để giúp bình <cười> bà à? bà nhìn thấy chưa bây giờ ba có giao giấy hay là không thì cũng đã có nhiều phần về tôi rồi nhưng nếu ba muốn giao tính mạng con gái ba cho tôi thì cứ việc bình siết thêm con dao cổ mai mất đầu dì chút máu mọi người càng xôn xao loạn hết cả lên sợ hắn nằm càng cây ra án mạng con bé li bỗng gào lên bình anh mau dừng lại đi đừng đừng đi vào con đường lầm lỗi nữa con của chúng ta Anh, anh hãy nghĩ đến đứa con trong bụng em mà dừng lại đi. Lê, em cơm mồm cho tôi. Em hãy ngoan ngoãn đứng đó đi. Mai ú ớ gọi bà. Tú linh ông Lâm nãy còn hà hê, nay thì ai cũng sợ bình có thể làm hại đến mai. Ông đặng hét lớn. Bằng, ông đã làm gì vậy hả? Giám đốc, tôi, tôi thật sự xin lỗi, tôi... Ông không tin người phó tân cận nhất của mình lại phàn lại mình như thế. Mấy chục năm cuộc đời, đây là lần thứ hai. Ông cảm giác mình yếu thế như vậy Lần trước là vợ ông mang con Khi còn đang mang thai Bỏ ông ra đi Lần này con bé mà ông tìm thấy Sau nhiều năm thất lạc đang mong manh Cái chết Được, được, tôi sẽ đưa cho cậu Đừng, đừng làm hại con gái tôi Ông đặng tay cốc phần hơi lập cập Khi rút tờ ủy quyền Đã in sẵn Chỉ việc ký Cũng định là hôm nay ký trước bản dân thiên hạ Để cho con rể và con gái thật À, bà, bà ơi! Mai bị Bình xích chặt hơn nữa. Bà Ngọc lo lắng rục âm ký nhanh. <cười> sau khi hết bút run run của ông Đặng vừa hoàn thành, Bình cười phán lên, nghe rất thỏa mãn. Hắn một tay cầm dao ghè cổ Mai, một tay đưa ra để cầm tập giấy, thì bỗng nhiên. Một cú đạp bất ngờ từ phía sau khiến Bình mất thăng bằng trao đảo. Mai cũng ngã theo, con dao rơi xuống sàn. Buông cối ra! tiếng trầm ấm của Tú vang lên, rồi hắn lao nhanh về phía Bình, đấm cho anh ta một cái nữa, bật cả máu mồm. Cả hội trường hơn 20 người loạn lên nháo nhác Có người sợ chạy ra khỏi phòng tổ chức, nhưng căn bản không ai dám chạy ra. Nhân viên nhà hàng cũng sợ vì mấy thanh niên do Bình mang tới vẫn đang hâm dọa. Họ cũng có dao trong tay. Mai, mai, còn có dao không? Ông bà lặng vội vàng chạy tới phía con gái, đồng thời cũng vò nát luôn tờ giấy ủy quyền. Trong khi Bình và Tú đang đánh nhau Thôi không cho phép cậu hại đời cối một lần nữa. Tú hai mắt đỏ ngầu hét lớn. Chỉ tiếc là hắn không đến được sớm. Không thì mai không phải chịu ớt ức đến chảy máu cổ như thế này. ha ha ha Mày, mày có làm gì đi nữa thì cô ta, cô ta cũng chỉ yêu mình tao thôi. <cười> Mang tiếng là chồng cũng chỉ là đồ đồ vợ. Bình quyết đi chút máu mở miệng nhìn Tú thách thức. Cầm mồm Mày không có quyền hại cối một lần nữa. Tú gầm lên nhưng Bình lại cà khịa. ha <cười> Mẹ con mày con làm gì đi nữa cũng không có được trái tim của cô ấy đâu. <cười> Hôm nay bà vợ tao đã ký giấy chuyển nhượng rồi. Tao sẽ cho mày biết mày không bao giờ thắng nổi tao đâu. Tú lao tới túm cổ Á bình đấm. Bình cũng đấm lại. Tú đấm thêm phân nữa. Bình ngã lăn ra. Hắn ngã ngay phía con dao. Khi tú lao tới định đánh tiếp thì bất ngờ bình cầm dao đâm tú một nhát đúng ngực. À, anh tú! Anh tú! Anh tú ơi! Mai chạy đến Nhưng cô đang mặc bộ váy trắng rất to, vướng víu, dài cao gót dẫm cả vào đuôi váy. Cô ngã xuống sàn, mai bò từng cm đến. Tú ôm ngực ngã sóng xoài xuống sàn, mai bò đến ôm lấy cổ hắn. Không, anh sẽ không sao đâu, Tú ơi, <cười> mau cứu anh ấy, máu, máu, Tú, mở mắt ra nhìn em. Mặt hắn nhăn nhó vì đau. Máu từ con dao ở ngực không ngừng chảy, bàn tay dính máu đưa lên vuốt vào má cô. Ngoan, Xin lỗi, anh đến muộn, để em chịu uất ức. Mau, mau gọi xe cứu thương, mau đưa đi cấp cứu. Tú Linh hô lớn, thấy cảnh Tú thòi thóp. Bình sợ sệt ném con dao xuống sàn, mắt hắn cũng mở đi, đưa hai tay ra phía trước. Không, không, tôi không giết người đâu, tôi không cố ý. Tất cả đứng im. Công an bây giờ mới tới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 5 của Cây Nghịa tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 6 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay và hấp dẫn của tác giả trị rộng. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.